Toán người đi theo Cao Vân, dẫn lên núi theo con đường bí mật mà quỷ bài cho. Đoạn dẫn tới nơi có xác toán lính canh. Chúng thấy xác quân nguyên nằm la liệt, thì điều đấy làm kinh hãi lắm, mà hỏi: "Ừ, mình tướng quân giết hết tất cả chúng sao?" Cao Vân im lặng không đáp gì. Chúng đều ngạc nhiên khi nhìn thấy mắt Cao Vân sáng rực lên trong đêm. Quân bản bộ ăn ở với Cao Vân mấy ngày đi đường, đều biết tính cách cô Vân sợ lợi phù tư, hay thích khoe khoang. thích tấu hài làm vui cho mọi người. ấy mà nai được ca ngợi, lại có vẻ im lặng trầm tư. Chúng đều biết là việc này quan trọng, Cao Vân chẳng còn tâm trí mà đùa. Ai nấy đều hết sức khẩn trương lo lắng, dội làm theo lệnh của Cao Vân, thay quần áo binh sĩ tướng Nguyên vào. vừa hay hết một canh dở. Cao Vân dơ tay ra hiệu im lặng, có tiếng chân người tự xa đi lại. Thì ra là toán lính canh khác, tới đi thay ca. Tất cả quân đều nắp trong lùm cây, Sẵn sàng xong ra đánh Nhưng Cao Vân nói Các người hãy ơi trong này Nếu các người cùng tra Thì sẽ gây ra tiếng động đó Quân sĩ còn chưa kịp hiểu gì Thì chúng đã đi ngang qua Cao Vân hít một hơi dài Đoạn lính thở Tay cầm chắc cây kiếm lao ra Trong một đường kiếm Cao Vân chém gục bốn tên lính tuận Những tên còn lại giật mình quảng sợ Định la lên Nhưng rồi Cao Vân lao tới Hạ sát tất cả trong một chiêu Không ai kịp kêu định lấy một tiếng Quân sĩ còn chưa kịp định thần Thì tất cả toán lính canh đã gục xuống Trong đêm tối Lập lệ ánh đuốc Tất cả quân bản bộ chứng kiến Tận mắt thân thủ của Cao Vân Đều kinh hoàng chết lặng Sẫn sợ cả người Không ai nói lên được một câu gì Cao Vân tra hiệu cho chúng ta Đoàn lục túi của những người lính Đã nằm xuống Để lấy quân huy Mật ám Trao cho quân của mình Cho nói Các người đi theo hướng ngược lại như hướng chúng vừa tới. Cầm đèn đuốt sáng như thường. Khi nào quay ngược về tới quân danh, hãy cứ trà trộm vào bên trong như bình thường. Không cần làm gì cả. Khi có đèn hiệu lửa, các người xông thẳng vào trại nào có quân huy. Chủ tướng của chúng ở trong quân trại đó. Sau đó liệu chết mà tự chiến. Quân sĩ đều nhất nhất nghe lệnh. Khởi hành ngay, chẳng dám hỏi lấy nửa câu. Bây giờ Cao Vân niệm chúng hai quỷ phu sơn lại hiện lên. Vân nói Dẫn ngày ta tới chỗ hàng núi đi Hai quỷ thi hành lệnh ngay Bây giờ ma quỷ dẫn Cao Vân Tới ngay hàng núi bị trấn yểm Cao Vân tới nơi Thấy 5 tên lính canh ở cổng hang đều đang say ngủ Vân lẹn tới Giết hết tất cả Rồi đi vào bên trong Chẳng gặp chút khó khăn gì Vào trong hang rồi Cao Vân đi thẳng tới ngay Chỗ giang thờ của các bài vị Quả nhiên thấy giấu bùa của A Lý Hải Nha Dán trên bàn thờ Nhằm trấn yểm các thần của vu Sơn Cao Vân xem bùa Nối với hai quỷ Kẻ giết bùa này Là thừa tướng của quân Nguyên Hắn là tai huyền nhân rất giỏi Xuất thân từ thiên gia đó đoàn Cao Vân bước lại Trúc Long thần kiếm tra đâm lên bùa Cho gỡ nó đi Tức thì từ nơi bàn thờ bay phút tra ba bóng quỷ Một người có hai sần Khuôn mặt quỷ dị Lưng xăm một hình xăm to Cửi trên đám mây Hai con kia thân người đều nhỏ Một con như đốm lửa cháy trực trong đêm tay cầm cái đồng hồ cát tay kia cầm một đạo bộ lửa Con còn lại cũng y như thế Nhưng có hai cánh rơi Thân bàn bạc màu nước tay cầm cái bình nước to tay kia cầm thanh thủy kiếm Họ chính là ba quỷ chủ quản của núi vu Quỷ có hai sần hiệu là phu Vư sân Vương Hai quỷ núi thấy ba quỷ ấy hiện ra Thì quỳ xuống đảnh lễ Cao Vân hỏi phạt tạm cái phương sơn đó hay không. Quỷ hai sừng ở vừa trả lời. Ừ, bọn ta đây. Sao hình dáng quý vị như thế này? Chúng ta bị bùa yểm độc của phương Bắc nên biến diện đi như thế. Chẳng hiểu gì mà độc tới như vậy chứ. Là bùa của thiên gia đó. Kẻ kết bùa này là đại tướng của Giặc Nguyên. Vô thần đắp. lực thật lớn, chẳng kém gì bùa của thiên phu nhân. Bộ ấy trấn lên đây Chúng ta không đi khỏi hàng núi được Thật mai có hiện đệ tới kịp đó Tôi tới thả các vị ra đây Quân của tôi đã trả trộn vào trong trại giặc Và phục kích ở dưới chân núi chờ của hiệu lệnh của tôi là đánh thôi Ờ Nghe nói trướng quân đã chết Nài thấy tới được đây Thật bận lắm thật Trần Khang đang ở đâu cho không đi cùng với ông Ai, Thằng nghịch tử đó Nước nhà gặp nạn Gia môn tàn nát Chẳng biết nó có hay tên hay không Mà từ dạo đó tới giờ nó đi biện biệt Chẳng về lấy một lần nữa Ừ, Trần Khang đi học quyền thuộc phương Bắc đó sao Vì sao không theo nghiệp binh của ông chứ Ca Vân thở dài trả lời à, Chỉ tại con mẹ của nó cả Và cả cái lâu trọc lừa thi ăn Bây giờ chẳng biết nó ở xóa sỉnh nào Có khi cậu đầu đi tu rồi cũng nên Lại nói Cao Vân có hai người con. Con cả là Trần Kỳ, mất từ nhỏ. chứ còn mình con thướng là Trần Khang nói giỏi. Nên từ khi Khang còn nhỏ, Cao Vân đã không tiếc công, thuê các thầy hay dạy bình pháp bỏ nghệ cho nó. Các chú và các bác của Trần Khang ở Tế Giang là Trịnh Minh, Mai Huỳnh, Văn Sĩ, Văn Lâu toàn là tay anh hùng hảo hán nắm giữ binh quyền. Bỏ nghệ đều giỏi nên truyền tụ lại rất nhiều. Trần Khang dúng thông minh bẩm sinh, học một biết mười vượt xa các quân đệ cùng thời từ nhỏ đã được giao cho quân để trấn giữ một số nơi đất nhỏ Cao Vân thấy thế là mừng lắm định cho sau này tiếp quản binh quyền ở Gia Lâm nhưng ai ngờ sau này Khang khi lớn lên lại theo ý của mẹ mà tự bỏ nghiệp đường binh nguyên mẹ của Trần Khang là Ngũ Thu Nguyệt vợ thứ của Trần Cao Vân giống là người huyền môn từ nhỏ đã nhìn thấy khí chất huyền môn của Khang biết Khang là người có căn cơ u ẩn lại là căn thiên, có thể tiến rất xa trong đạo huyền. Do đó mà lén Cao Vân dạy bộ chú pháp thuật cho con. Trần Khang cũng tỏ ra ham thích, nên ngoài mặt vẫn theo cha học binh pháp lẫm tướng, nhưng cũng ngấm ngầm theo mẹ học huyền môn. Tới khi càng lớn lên, lại được cô là thần sông Lưu Ngọc dạy dỗ, tích cực truyền thụ cho đạo huyền. Vì sao quyết định bỏ hẳn nghiệp binh mà theo nghiệp làm thầy pháp? Trần Cao Vân vốn có người bạn là trụ trì ở chùa Chân Giác Pháp danh là Thi An Hai người cũng thường hay qua lại hội hàng Thi An nhìn thấy Trần Khang đem lòng yêu thích Nói Khang có căn cơ Phật gia Nên dốc lòng truyền đạo Phật cho Khang cũng lấy làm tâm đắc lắm Theo tu đạo Bồ Tát rất tinh thấn Vậy là Trần Khang được các cha Các chú dạy cho binh Pháp Lại được các thần linh dạy cho huyền môn Trồi sư chùa dạy cho đạo Phật Thứ nào cũng giỏi Thứ nào cũng phát căn rất lớn mạnh Ai cũng muốn Trần Khang theo nghiệp của mình cả Trần Cao Vân vì việc này mà cãi nhau với sư Thi An không ít lận Sau này Trần Khang lớn rồi tự quyết được việc của mình Bạn tới xin cha cho đi du ngoạn thế gian để tìm được con đường đi Cao Vân buồn lắm nhưng ý con trai đã quyết cũng chẳng giữ được Vậy là từ đó Trần Khang trợ bỏ quê nhà thế gian đi đâu chẳng rõ Chẳng ai biết Trần Khang hiện giờ tu theo loại đạo nào đang lưu lạc ở đâu Anh hùng và tướng lĩnh các nơi đều biết tại cầm quân của Trần Khang Do đó này trong gia lâm có việc đánh giặc Ai ai cũng hỏi Cao Vân thì chỉ biết cười trự Vừa buồn vừa giận chứ chẳng biết làm sao Các vị thần núi vua nghe thế Cũng cười khổ mà nói <cười> Hiếm ai trọn diện Cả căng đạo huyền Căn Phật môn Lại có tài làm tướng quân như công tử nhà ông cả Từ khi tử hậu chết Thật chưa thấy lại người như thế bao giờ Sau này công tử theo đạo huyền Báo công tử lên vù sơn ở với tôi đi à, Thôi Việc đó đây bằng sau đi Nà việc cấp thiết là trong giặc Nhờ các thần trở giúp cho Tức thì ba vị thần bay phục ra khỏi hang núi Vù sơn vương chấp tay niệm chú Lập tức trời đêm ảm đạm Mây mù văng phủ Gió lóc nổi lên đụng đụng chim muôn xào sạc Cây bay tứ tắn Cao Vân dội đi theo Thì thấy mây văng kính trời Cao Vân biết đó là các vong ma ngạ quỷ, tướng lệnh âm binh trên núi vu Sơn theo thần chú của Vưu Thần mà lên. Vưu Thần nói với Cao Vân Ta sẽ dùng âm binh đánh, iểm trợ cho ông. Bây giờ Cao Vân nghe từ xa có tiếng người huyên náo, đèn đuốt sáng trực cả một góc núi. Đó chính là trại của quân giặc. Có lẽ chúng đều đang nháo nhát bởi hiện tượng quỷ dị trên đỉnh Vưu Sơn. Cao Vân nắm lấy lông thần kiếm, tiến xăm xăm về trại địch. Các vị thần cũng cùng đi theo sau lưng. Tới sát chân trại giặt, Cao Vân nói Tiểu di quân nhân, nhờ ông lấy lửa làm hiểu đi. Tức thì quỷ hộ vệ bên cạnh phu sân vương bước ra. Chính là con quỷ có hình đốm lửa nhỏ, tay cầm đồng hộ cắt. Quỷ nói Ông có cùng tên hay không? Khỏi cần cùng tên, cho các ông thấy thế nào là sức trọng. Sau khi có hiệu lửa xong, viện cho các âm binh có phép khinh. cầm bình có phép mã kỳ, xuống núi dẫn đường cho ngựa của ta lên đây. Các thần đều y lệnh làm theo, Cao Vân cầm đoản kiếm long trần, hít một hơi dài, hét lên một tiếng, ném vút kiếm lên trên không. Kiếm xoay vài vòng theo góc thổi, lao vút lên trời. Các quỹ tế thế đều khen Cao Vân rất khỏe. Đoạn Hỏa Thiên niệm chú làm trọng, trời mới thổi vào thanh kiếm. Tức thì long trần kiếm bốc lửa trừng trực, lao tích lên không. Lửa bắn đi tứ bệ, sáng trực cả góc trời. Quân sĩ dưới chân núi thấy có mật hiệu, tất thể cùng buộc đuốt vào trong đuôi ngựa. Nhưng chẳng biết làm sao để cho không cần người cưỡi mà cho chúng chạy được lên núi. ấy thế mà lạ thay, khi đuôi ngựa vừa sáng lên, mắt ngựa con nào con nấy đều sáng đỏ trực như bị yểm bùa. Phía trước mặt ngựa hiện ra các bóng mờ lao lên núi. Ngựa chiến cùng lao theo ẩm ẩm, đuôi bốc cháy sáng trực cả lên. Thì ra là các âm binh theo lệnh của vị thần núi xuống chân núi dẫn ngựa chạy lên. Quân bản bộ dưới núi trong thế dậy cho là có điều linh dị càng phục tại cao vân hơn. Chúng lập tức theo lệnh mà hành động đi ngược hướng với ngựa đi nhằm đến núi mà tiến phát. Bây giờ trong các trại quân nguyên trên núi đã bị các hiện tượng quỷ dị tự nhiên làm cho hỗn loạn. Chợt thấy có pháo hiệu lửa sáng trực trời. Trời quân tuần báo báo lại rất khóc là có quân dưới chân núi lao lên ẩm ẩm, đuốt sáng trực cả chân núi. Các tướng vào báo ngay cho Bình Tóc. Bình Tóc giật mình nói, Ờ, quân nào ở dưới núi là thế kìa? Mọi người đều bối trối nhìn nhau không hiểu. Bình Tóc liền lệnh cho quân ra đón đánh. Nhưng khi đại quân vừa trời đi, chợt ở mặt đông có tiếng binh khí, la hét, thì tra đạo quân Cao Vân cử trà trộm trong các trại các tuần, cũng nhận được pháo lệnh, liền cùng nhau bổ ra, nhắm trại của Bình Tóc mà lao đi Cứ đánh giết tứ tán, quân phục kích trong trần cũng liền đổ ra. Bình tóc quảng loạn nói à, Có cả phục bên trên núi sao? Quân sĩ chi nhau tra mà đón đánh, còn lại bình tóc ở giữa, giữ thành chủ. Bây giờ phần lớn quân nguyên xuống núi nganh địch. Nhưng khi tới nơi, thì phát hiện ra tất cả chỉ là ngựa, làm cái điệu hổ ly sân. Chẳng hề thấy có bóng binh sĩ nào thì thất kinh, dội dàng quay lại định núi. Nhưng cánh quân của Cao Vân phục kích dưới chân núi, bây giờ đã lên tới gần đỉnh, chiếm được các trại bỏ không của Nguyên Nguyên. Quân Nguyên lao ra đánh những người lính trong trại tuần. Ở đây chỉ có 8 người, cùng hy sinh cả. Còn lại hơn 40 người phục kích bên ngoài theo lệnh Cao Vân, cùng lao vào trong. Đánh rất dũng cảm, nhưng không phải quân lính được huấn luyện tinh nhuệ, nên cũng nhanh chóng bị các kỵ binh mông cổ chiết hại. Thế nhưng quân Nguyên đã dộn hết sang các trại tuần, cũng như đổ xuống núi. trại trung tâm để trống bây giờ Cao Vân một mình lao như tên bay về trại đó giết sạch toán các trại chạy sọc thẳng vào trong trại thì thấy Bình Tóc cùng ba phó tướng đang ngồi ở bên trong Bình Tóc không biết mặt Cao Vân bây giờ Cao Vân vẫn mặc độ lính nguyên Bình Tóc hét lên mày là thằng nào sao dám chạy thẳng vào đây chứ Cao Vân dậm chân một cái tức thì không khí như đặt lại các vong ma ngạ quỷ hiện lên trùng trùng trong lều cùng lao ùa về phía Bốn Tứ Nguyên. Các tướng đột nhiên thấy trời đất tối sầm, bên ngoài lốc nổi lên ầm ầm, xộc thẳng vào trong trại. Cao Vân hét lên như sấm. "Trần Cao Vân của Tây Giang đây." Nghe tới tên Trần Cao Vân, Tứ Nguyên đứng không vững, có người ngã quỵ ngay xuống đất, liền bị ma quỷ lấy. Cao Vân nhảy lên, tay không thất sắc, đoạn tới đấm một phát thực lực vào mặt Bỉnh Tóc. Xương hàm xương mũi của tướng này vỡ nát ra, máu chạy lên lán, đổ gục ngay trong trướng, chết ngay tại chỗ. Cao Vân trút kiếm bên hồng bình tóc ra, giết sạch cả bốn tướng đi, cắt lấy đầu bình tóc, rồi lao vụt ra bên ngoài. Bây giờ những quân nguyên còn lại trong trại đều đã bu lấy trại chủ, có đến cả trăm tên. Cao Vân dơ cái đầu còn đang chảy máu trong tổng của bình tốc lên, mà hét toàn. Tàu, Trần Cao Vân của Thế Giang, Tao giết chủ tướng của chúng mày Nếu hàng Thì chạy ngay đi Tao không thèm đuổi Còn nếu ở lại Thì xem thử tại chúng mày Có bằng nó hay không Cao Vân dứt lời Gió lót nổi lên đùng đụng Ma quỷ bay đầy trời Tiếng hú hét Tiếng cười khanh khách Vang vọng cả núi trận Quân sĩ đều sợ lạnh cả người lông tóc dựng đứng lên Vứt cả giáo mát Mà chạy thế quá nữa Cao Vân cầm kiếm lao thẳng vào những tên còn lại Mà tàn sát Kẻ nào đứng cản trên đường tướng lao qua Đều phải chết cả Bây giờ Cao Vân chiếm được trại trung quân Tàn sát quân Nguyên nhiều vô số kể Vân đi đến đầu Giặt nháo nhát chạy đi Quân Nguyên vỡ trận Chạy tảng ra tứ tán Lại thấy ở các nơi có lửa cháy Quân sĩ hô vang khắp nơi Quân Nguyên tưởng chừng có rất nhiều quân Ở chân núi đánh tốc lên Nên ở các trại Nguyên đi ra Đều hạ binh khí sinh hàng. Quân Nguyên lao xuống dưới trận, tìm đường thoát thân. Nhưng trong trận ùa Tra, cơ mang thú dữ trắng chết cùng cản đường. Người thì trượt chân ngã xuống vực chết đi. Người thì bị giả thú ăn thịt xé xác Cảnh tượng hỗn loạn, không tại nào tả xiết. Vậy là một mình Cao Vân, chỉ với quân số ít ổi, chiếm lại được núi vu Sơn. Ngựa và người của Cao Vân cùng ở dưới chân núi lên, bắt trối được vô số tụ binh, chiếm được cơ mang binh khí Bây giờ tới rạng sáng thì bình định được cả núi. Người nguyên lúc này mới biết quân của Cao Vân chưa tới trăm người. Cao Vân cho lập đồn trú, doanh trại ở trên núi, chiêu tập người tứ xứ cùng dễ vu sân. Bây giờ lời Cao Vân phát đi. Thanh niên trai tráng trong vùng đều đến xin tổng quân. Cao Vân nhanh chóng tập hộp được lực lượng. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, con số trên vu Sơn đã trên ngàn người, uy danh truyện khắp vùng đất lệnh sân. Quân Nguyên đóng ở các nơi khác biết được việc Nhưng cũng không dám tùy tiện đánh vào lệnh sân Đành viết thư chở quân của Hải Nha tới Bây giờ A Lý Hải Nha đang ở đất Gia Lâm Nghe tin Cao Vân đóng quân ở lĩnh sân Thì giật mình kinh hải Thang với phó tướng Phụ Ngu à, Theo lẽ thường phép binh Quân với chân núi đánh lên trên núi Chí ít cũng phải đồng gấp 3 lần mới đánh được Sau đó chỉ có một mình Mà phá được trại của Bình Tốc như vậy chứ Phùng Ngũ nói Tôi cũng không biết Kẻ này dũng binh như thằng từ tướng nhanh nghĩ cách mà bắt nó lại thôi Nếu đó còn Thì quân ta chẳng yên ổn ở gia lầm đâu A Lý Hải Nha gật đầu đoàn cùng triệu tập quân mã Phân việt các tướng Cùng tức tốc kéo hơn 3 vạn quân Tới thẳng đất lĩnh Sơn bao vệ lễ vụ Sơn Quyết tâm phen này phải bắt Cao Vân cho kỳ được Lại nói Cao Vân chiêu binh, ngày ngày ở trên vu Sơn huấn luyện cho binh sĩ mới. Lại cử quân tám báo đi xuống núi nghe động tỉnh của giặc. Bây giờ quân báo dậy, tràn đại quân của Hải Nha đang trên đường từ thiện tài tới vu Sơn. Cao Vân nghe vậy lo lắm, đêm đó vào trong hang động, thắp hương cầu khấn, gội lên thần núi vu Sơn mà hỏi. Giặc đánh tới, tôi liệu chống không nổi, phải làm gì thế nào đây? Vưu Sơn Vương hiện lên trả lời. Thử hậu của đội 1 sống dậy Chống cũng không nổi chứ nói gì ông Ông làm được như thế này là cùng trời Nay lo tìm cách mà chạy cho rồi Đừng cố dình giữ những hào khí xưa cũ Kéo bỏ mạng như Mai Huỳnh Trịnh mình đó Nguyễn Thử hậu Danh tướng thiên gia tướng Tế giang tướng Thầy dạy binh pháp cho trận Cao Vân Đã mất trong chiến tranh Cao Vân ngậm ngùi nói Chính Lộ, và Lâm, Thiện Tài, Lĩnh Sơn Đông Ngạn, Vũ Ninh đều đã là đất của người Nguyên rồi. Tôi biết chạy đi đâu bây giờ. Ông hãy làm bằng mỗi cách, chạy về hướng Tây. Tới được đất Minh An, hội quân cùng Phan Sĩ thì sẽ giữ được mặt. Cao Vân biết là nên như thế nhưng ngặt nổi phía Tây là quân của Lý Hằng một đại tướng người Nguyên dùng binh trất dội trấn dữ. Hắn là nó thiết chặn mọi nẻo đường từ Minh An Dạ Liêu vào trong chính lô gia lâm, ngay từ khi nghe tin Cao Vân ở Vu Sơn rồi. Bây giờ có lẽ chỉ còn chờ Cao Vân tới là tóm gọn thôi. Cao Vân suy nghĩ mong lung lắm, nhưng lại chợt có quân thám báo chạy. A Lý Hải Nha vẫn theo hai bạn quân nguyên, bao vây dưới chân núi, cách chừng năm dặm. Bây giờ chẳng còn lối nào mà chạy nữa. Cao Vân giật mình hỏi quân sĩ: à, sao nó đi nhanh như vậy?" Ta đang định tối nay cho Trúc Cò Vua Sơn Thì nó đã tới rồi giờ kỵ binh Mông Cổ đi nhanh như vậy Tướng quân phải trọ hơn chúng tôi chứ Không phải như thế Cao Vân biết không phải vậy Cao Vân đã tính toán tốc độ di chuyển của người Mông Cổ rồi Dù có đi nhanh Thì cũng phải sáng mai mới tới được Có lẽ A Lý Hải Nha Đã dùng mẹo hành quân gì đó Có lẽ quân số hai bạn này Không phải là số quân hắn mang tựa Gia Lâm Mà là số quân hắn lấy ở các đồn trú thành lũy trên đất thiện tại và cụ phu Thì mới nhanh và đông tới như vậy được Nếu thế thì vẫn còn toán quân ở Gia Lâm Sáng ngày mai sẽ tới đây A Lý Hải Nha muốn đánh dốc túi trận này như Vân rồi Cao Vân than thở hồi lâu Đoạn nói với binh sĩ Phen này tương giặc muốn tuyệt diệt ta Trên núi bây giờ chỉ có tới 2.000 người thôi Chẳng có cách gì đương lại địch Quân Nguyên là quân giả thú Nhưng theo ta biết, thì Ali Hải Nha là người hiểu đạo lý, không giết hàng binh, tôn trọng người hiện. nay đã tới đường cùng, các ông đều là nông phu, cứ xuống núi xin hàng đi. Nói tràn trần Cao Vân này ép các ông tổng quân, Hải nhà chẳng nỡ giết đi đâu. Các tướng sĩ nghe vậy thì đều nói, chúng tôi nguyện chết trên đất này, giết tướng quân, chứ không bao giờ hàng. Cao Vân khóc mà nói, Các ông mới thực là đấng anh hùng đoàn thở dài Bước ra ngoài chiến địa Nhìn xuống dưới chân núi Cho lại nhìn trời Cứ thấy tiếc thương ngùi ngùi Cho thời huy hoàng đã qua Rồi Cao Vân đi trở lại xuống hang động Thắp hương khấn bá cho các vị thần Rồi nói À ly hại nhà là thương huyền môn Nếu hắn lên núi này Hắn lại trấn yểm cả núi lại mất Tôi phải xuống núi thôi Chẳng thể làm liên luyện với các chị thần được Thế trội dẫn quân của mình xuống núi Đánh thốc từ hướng Tây ra Cố sống cố chết Mà thoát về đất giả liu A Lý Hải Nha cho quân bao vây rất chặt Đánh nhau hai đợt Thì quân đội tinh nhuệ của Hải Nha Đã tàn sát hết nửa quân của Cao Vân Cao Vân lại cùng số binh sĩ còn lại đánh thốc ra Cuối cùng cũng chọc thủng được một lối nhỏ Trong hàng tuyến của giặc Đoàn cố sống chết chạy về giả liu Do Cao Vân thông thạo địa hình, Hải Nha lại không thuộc địa hình, nên việc truy đuổi bị khó khăn, mất dấu tới vài lần. Cao Vân tiến quân vào dạ Liêu đụng phải quân gác vành đai của Lý Hằng do tướng Lý Ban Hiển dẫn quân. Ở đây Cao Vân đánh một trận kịch liệt với Lý Ban Hiển, ép được tướng này tạm trúc ra bên ngoài bao vây. Bây giờ quân số của Cao Vân chỉ còn hơn trăm người. Cao Vân nói với chúng. Hết đường chạy rồi, không cần Hải Nha tới đây. Diện quân của Lý Hằng tới là đủ chết rồi Cao Vân hướng mắt về phía Tây Cũng là dạ liêu thông Mà bên kia lại là quân của văn sĩ Vậy mà bên này Cao Vân bị vây khốn ở đây Chẳng có cách gì thoát được Nếu văn sĩ biết Cao Vân chạy tới đây Có lẽ hắn đã mang quân tới liệu tử chiến để cứu rồi Nhưng quân của Lý Hằng thắt chặt các tuyến Nên việc của bên này Bên kia chẳng sao biết được Cao Vân thở dài Đi vào trong một nhà dân Rồi nói Đại quân của Triều Đình bị giặc truy kích tới đây rồi Nhân dân trong vùng nghe thế đều kéo tới xem Thấy quân của Cao Vân có hơn trăm người Chạy trốn cả ngày Người nào cũng tả tơi mệt mỏi Ai nấy cũng đều thương cảm lắm Cao Vân nói à, Bà con cho xin ngụm trụ Người dân lại thi nhau về nhà lấy trụ ra Đại quân sĩ Nhưng trụ nặng quá quân sĩ không uống được Cao Vân nhìn trụ ngon Cười mà nói <cười> Đúng là ở quê ta Mới có cái rượu kiềm tủ này Đoạn ban cho binh sĩ cùng uống Mỗi người cùng cạn ly với Cao Vân Mỗi người đều buông binh khí Cùng nhau uống rượu Người dân mang mọi nhắm thức ăn ra Ăn uống liên hoan như tiệc lớn Thật lạ lùng thay Trụ giàu người Bao nhiêu muộn phiền lo toan Sợ hãi tan biến đi cả Binh sĩ ban đầu miễn cưỡng uống về sao trụ đã say ngà cũng xác định là lần cuối cùng được uống rượu với nhau. Ai nấy điều uống cho thỏa chí, hát họ vui vẻ, quên đi việc quân thụ còn đang bên ngoài bành đai, mà chỉ mũi cháu vào bên trong. Cao Vân nổi lấn. Người tế gian là phải như vậy. Dù buông dù lo, dù sợ dù chui. Cũng cứ bà trang trụ thơm cái đã, rồi tính sao. <cười> đang tiệc tụng no say, thì có quân dọc phi báo, có sứ giả của người Nguyên tới. Cao Vân đón vào trong. Sứ thái binh sĩ cùng người dân đang ăn uống tiệc tùng thì lấy làm lạ lắm. Còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Cao Vân lại, rót cho chén rượu, cho nói. "À, gửi anh em, làm một ly đi." Sứ giả cũng miễn cưỡng uống, nhưng vừa nhấp môi đã phun ra ngay, vô trụ nặng quá. Đoàn Giả đứng lên mà nói. "Thừa tướng quân, thừa tướng nước tôi đã tới nơi." Đang ở bên ngoài. Thừa tướng sai tôi vào hỏi tướng quân có muốn hàng hay không. Nếu hàng, thừa tướng sẽ không giết. Cao Vân nhìn sứ, rồi trỏ tay xuống dưới mà nói. Hỏi họ xem có hàng hay không. Sứ nhìn xuống thấy quân sĩ cùng nhân dân, người ngã người nghiêng, siêu siêu vẹo vẹo, cười đùa cực nhã chẳng ai để ý gì tới sứ. Cho họ cùng nói. <cười> không, không hàng đâu. Vào mà giết chúng tôi đi Nói trội Lại cười phá lên chui vẻ Tiếp tục uống trụ Sư băng khoăn nhìn Cao Vân Cao Vân cười đáp Bây giờ ngần ấy tính mạng con người Nằm trong tay thừa tướng toàn quyền sinh sát xu quân vào đây là xong Chứ cần gì mà phải vào hối lê thi Thừa tướng lễ với Vân này quá Cho Vân gửi lời cảm kích Chỉ xin cho Vân này một ân quệ Vợ Vân này ăn xong bữa cuối Rồi sẽ dơ đầu chịu tội Sứ giả nguyên nghe tiếng quân đội Tế Giang Anh Dũng thiện chiến đã lâu Nay chỉ nhìn lại chỉ là lũ bợm trụ Chết tới nơi rồi Mà vẫn còn vui đùa ăn uống được Thật chẳng hiểu ra làm sao Tặc lưỡi cáo lui Đi ra báo tin cho A Lý Hải Nha ngay Bây giờ sứ về báo Phùng Ngưu hỏi Ờ Trần Cao Vân làm như vậy là có ý gì Hay là sắp chết rồi, sợ quá hoa điền rồi chăng? Hải Nha cười đớn mà nói <cười> Tài của hắn, người chẳng nhìn thấy được Trần Cao Vân quả là tài tướng giỏi Thật khéo mà biết cách lây lộng quân sĩ Người tướng giỏi, ngoại tắc chiến giỏi ra Còn phải luyện quân giỏi nữa Nai quân đội ô hợp của hắn Hắn là thành người giả liêu cả rồi đó Sẽ cùng sinh tử với hắn thôi Các tướng nghe xong vẫn chưa hiểu gì. Hải Nha lại nói Hắn cho quân sĩ uống trụ để đánh lạc hương ta đó. Cho sứ uống trụ để biết tràn trụ nồng. Hắn thấy ta chẳng đánh vào và lại sai sứ vào vụ hàng thì biết ta chưa muốn giết hắn. Nên nhân việc đó mà kéo dài thời gian thôi. Ta cho là hắn uống sai sứ bữa cuối thì sẽ không đánh vào ngay. Như thế là tìm cách lẫn trốn. Bây giờ các người hãy cho người mật phục các lối trà kính của thông làng Sẽ bắt được Cao Vân Bọn lính trong làng chỉ là tốt thí của Vân thôi Sai mềm cả rồi Chẳng cần chiếc chúng làm gì Cứ để chúng nghĩ Mai lại tha về cho cải ruộng thôi Phùng Ngưu lại nói Trần Cao Vân nổi tiếng là anh hùng Chẳng lẽ lại dùng kế như vậy sao Chẳng lẽ sợ chết tới như vậy Tôi cứ thiết tưởng hắn phải cùng chết với binh sĩ trong làng chứ Anh hùng là gì? Là bỏ cái nhỏ mà vì cái lớn. Là chịu đựng được đau khổ hy sinh. Đôi khi nhìn những người thân cận ngã xuống mà còn đớn đau hơn chính mình phải chịu đựng cái chết. Dược lên được điều đó. Chấp nhận được đau đớn hy sinh mà giữ tính mạng cho việc lớn. Đó mới là điều khó mà người anh hùng thật sự mới làm được. Trong binh không ngại trí trác, không ngại đề tiện, Biển sao được diệt lớn cho đại cuộc. Cao Vân năm lần bãi lượt thoát khỏi tai ta. Ấy là vì hắn khắc cao được sống. Nhưng cái khắc được sống của hắn không phải là sợ chết. Vì nếu hắn sợ chết thì đã trốn đi rồi. Đằng này được sống rồi lại không bỏ trốn đi mà vẫn cố gây dựng lại. Ấy là vì hắn khao khắc chiến thắng. Kẻ khắc được sống sống để chiến thắng. Khi không còn cơ mài chiến thắng Thì chẳng cần phải giết Kẻ đó sẽ tự chết mà thôi Đó chính là kẻ hảo anh hùng trong cuộc đời này Ta đấu với trận Cao Vân Thật sự có thể xem là anh hùng trong thiên hạ vậy Các tướng nghe thấy vậy Đều cảm tháng trong lòng Cùng bội phục cách nhìn người Và đánh giá con người của thừa tướng Phụng Ngu dội cho quân đi ngay phục kích Khắp các đường hang ngõ hẻm thoát ra bên ngoài Quả nhiên là lát sau, thấy Trần Cao Vân đang giả làm người nông phu, tìm cách thoát ra. Cao Vân trúc kiếm, đánh trả để tẩu thoát, giết vài mươi tên địch, nhưng quân số địch quá đông. Cuối cùng Cao Vân đuối sức, đành phải bị trối. Phụng Ngu liền mang về nạp cho Á Lý Hải Nha. Đại quân bắt được Cao Vân trúc về trại ngay trong đêm. Số binh sĩ trong thôn đang say. Hải Nha lệnh cho để kệ không tàn sát, do vậy mà vẫn được toàn mạng. Sáng hôm sau hai tin Cao Vân đã bị bắt đi Chúng không còn ai thống lĩnh Tự động giải giáp trở về quê nhà Trần Cao Vân bị giam trong ngục kín Tối hôm đó Hải Nha vào thăm Cho hết quân sĩ ra ngoài Bắt một cái ghế gỗ Ngồi bên ngoài sông ngục Cao Vân cũng bước lại Ngồi đối diện với Hải Nha Hai người cùng nhìn chăm chăm vào nhau hồi lâu Đoàn Hải Nha nói Bạch hộ của Tây Giang ai sao lại bị tôi bắt rồi. Cao Vân cười nhạt, cuối mặt chẳng nói gì. Hải Nha lại nói, chưa thấy ai vô liêm sĩ như ông cả. Làm tướng mà định bỏ quân sĩ chạy đi đâu vậy chứ? <cười> thì đi trốn chứ đi đâu. Nếu là ông thì chắc cũng vậy thôi. Nếu ông không nghĩ như tôi, thì sao bắt được tôi chứ? Đoạn hai người cùng cười phá lên. Hải Nha lại hỏi, Nè, ông đánh trận cũng giỏi lắm đó. Tôi nghe nói ông là tướng của thiên gia. Ai dạy binh pháp cho ông như vậy? Thầy dạy tôi là Nguyễn Tử Hậu. Ờ, thế thì là người quen rồi. Tử Hậu và tôi là đồng liu. Chúng tôi cùng học binh pháp của thiên tướng quân dạy lại đó. Cao Vân nghe thấy vậy thì nước mặt lên nhìn hải nha đâm đâm. Đoan cười mà nói. <cười> Chắc là như vậy Tức là tôi bị thừa tướng bắt là phải rồi Hai người lại cùng cười với nhau Như những người bạn đã lâu mới gặp Hải nhà nói tiếp à, Tôi vẫn cứ nghĩ là Thiên gia đều bị tuyệt ở nước Đại Lý Vì việc đó mà bao nhiêu năm trường Lòng tôi dây dứt chẳng yên thế nhưng dạo gần đây tôi mới nghe tin Chẳng biết vì sao tử hậu lại lưu lạc tới phương Nam Mà có dịp quen ông. Ta là cầu thụ. Ông cũng vì trọng trách quốc gia thôi. Ai thờ chủ nấy. Nhưng nay việc đánh nhau hai bên đã kết thúc. Chờ ngồi ở đây. Tôi với ông kể như hai tướng của thiên gia. Cũng là đồng liêu. Xin kể cho tôi biết sự việc đi. Để tôi khỏi phải dây dứt trong lòng. Có được hay không? Cao Vân ngước lên nhìn. Thấy ánh mắt Hải Nha đầy chân thành, đoạn thở dài rồi nói. Ai, việc đó cũng đã lâu lắm rồi. Lại nói Trần Cao Vân ở Tế Giang Gia Lâm. Từ ngày còn nhỏ cùng với gia đình, cha là giáo đầu thành Gia Lâm. Sau này gặp họa hoạn, cha mẹ Cao Vân đều bị bức hại. Cao Vân dẫn đứa em gái trốn khổ Gia Lâm, về cư trốn tại một giang của Tế Giang. Giống là nơi biệt lập, không chịu sự kiểm soát của Gia Lâm, nhờ thế mà được toàn mạng. Năm đó đất mộc gặp nạn yêu quái, có con trồng thành tinh, cư trú ở đó. Hàng năm đều bắt trẻ con mà ăn thịt. Em gái Cao Vân cũng bị nạn đó mà chết đi. Cao Vân vì căm phẫn, nên làm loạn, nhưng lực không có bị người ta bức hại giam cầm. Tình cờ sau khi đó nước đại lý có chính loạn, dòng tộc thiên gia bị tuyệt diệt. Có hai người của thiên gia trốn chạy sang nước Việt. lại cũng trùng hợp đi ngang qua đất Tây Giang. Cao Vân Mai được hai người của Thiên gia ấy là Kim Tâm và Tử Hầu biết chuyện, thương xót mạch cho sống trả khỏi ngục, lại dạy cho binh pháp, giao cho âm binh. Từ đó Cao Vân quy đi theo, trở thành tướng của Thiên gia. Sau này cả hai người ấy đều mất đi, Cao Vân ở lại Gia Lâm, được phiên đỉnh của Gia Lâm trọng dụng làm tướng, trở thành trụ cột của Tây Giang. Trôi theo năm tháng, Dùng binh pháp đã học được Mà dựng nên một thân sự nghiệp Làm bá chủ một cổ gia lâm Người đời đều gọi là Ông hổ trắng của thế gian Triều đình biết việc Viết chiếu phong hầu cho Cao Vân Hiệu là bạch hổ hầu Nhưng Cao Vân từ chối không nhận Chỉ xin nhận hiệu là thiên tướng quân Để nhớ tới ơn nghĩa của thiên gia Năm xưa cứu mạng Từ đó mà trong quân Không gọi Cao Vân là hầu Mà đều gọi là thiên tướng Hải Nha nghe xong, khuôn mặt buồn trầu thương cảm, đoạn nói. Ôi, cô nhận, nay điều đã thành người thiên cổ rồi. Chẳng biết mộ phần ở đâu, để tôi tới thắp hương tưởng nhớ người xưa. Tử hậu mất ở đất định đạo, cụ phu, xác được ma quỷ mang đi, chôn ở đầu chăn trọ. Còn thiên phu nhân mất ở đất nội bạn, xác chôn ở rừng kỳ lân. Hải Nha nghe xong, thở hắt trong một tiếng buồn trậu. Cao Vân thấy vậy, lại hỏi. Thế còn ông? Thiên gia của Đại Lý. Ông lại là người Mông Cổ. Vì cớ gì mà theo học chứ? Hải Nha cũng liền ngậm ngùi, kể lại một câu chuyện. Lại nói Hải Nha lớn lên ở đất Tây Hạ. sau được dùng làm tướng dưới triệu vua Mông Cổ là Mông Kha? Nhưng Hải Nha và Mông Kha bất hòa. Nên sao bị phế không được dùng Hải Nha bất bình bỏ đi Đến nước Nam Tống Vua Nam Tống thấy Hải Nha có tại Các quan thần Nam Tống cũng sinh lòng ganh ghét Mà giềm pha Thành tra cũng không được dùng Hải Nha lại đi tiếp xuống phương Nam Tới nước Đại Lý Thì được võ viễn hậu của Đại Lý Là Thiên Minh Thu Dụng Người này là gia chủ của Thiên Gia Từ đó dạy cho Hải Nha binh pháp Huyền thuật của Thiên Gia về sau trong nước Đại Lý xảy ra chính biến Thiên Minh và gia tộc họ Thiên đều bị xử tội tru di. Các tướng đều bỏ đi tứ tán Hải Nha bây giờ đóng quân ở bên ngoài nên thoát chết, dồi dàn lẫn trốn khỏi đại lý, về quê cũ là Mông Cổ. Bây giờ Mông Kha đã chết, hốt tất liệt lên kế vị, trở thành nguyên thế tổ. liền cho dùng Hải Nha làm tướng, dân già nhờ có tài binh pháp và huyền thuật của thiên gia, mà leo lên tới hàng thừa tướng, trong vòng nhất đời chỉ sau thiên tử. Hải Nha từ đó thầm cảm kích lắm, nhớ về chủ cổ bị bức hại, lòng đau đến không nguôi, chỉ muốn nhanh trả thù cho chủ. Hải Nha tâu dưới hút tất liệt. Xin cho năm vạn quân, đi sang bằng nước đại lý. Tất liệt ban đầu cũng lo, bởi lẽ mới lên ngay vị, còn nhiều việc cần củng cố. Quân số có ít lại đi xa, sợ đánh công được, bị thiệt hại bất lợi. Hải Nha lại nói. Xin cho viết tự lệnh, Lập tờ quân lệnh trạng Nếu không lấy được đại lý Mang đầu về chịu chém Tất liệt thấy Hải Nha như vậy Cho người đi điều tra Thì biết được mối cựu thù của Hải Nha Đối với nước đại lý Là mối thù giết chủ Tất liệt khen Hải Nha là tướng có lòng trung liền cấp cho hẳn 7 vạn quân Đi đánh đại lý Hải Nha cất binh trong vòng chưa tới 1 năm Đánh 16 trận lớn nhỏ Thì vó ngựa mong cổ sang bằng được nước đại lý Bây giờ vào năm 1253 Hải Nha chiếm được cung thất Cho quân sĩ quật mã chính đợi vua đại lý lên Mà bông thay cho bỏ mối căm hận Đoạn đi tìm hại cốt của người thiên gia về Mai Thắng Tế tưởng cẩn thận Lập bàn thờ cho tất cả người của thiên gia Bị vua đại lý bức hại Trong đó có cả thiên phu nhân và tử hậu Không hề hay biết họ vẫn còn sống Mà đi tới Đại Việt gặp trận Cao Vân Ây à... Ngày nào tra đi còn là thanh niên trai trắng. Giờ đây người xưa đều tra ma cả. Người còn sống thì cũng đậu hai thứ tóc kết rồi. Thời gian thật khắc nghiệt quá. Cao Vân ngậm ngùi chẳng nói gì. Hải Nha cũng im lặng nhìn Cao Vân hồi lâu. Tôi và ông đều là những tướng cuối cùng của thiên gia còn sống. Tôi chẳng nỡ chiếc ông. Nếu ông có thể thề trước danh hiệu thiên gia của ông Thề trước tổ tiên Và trước những người đã khuất Cả đời sẽ không cầm quân nữa Thì ngay trong đêm nay Tôi tha cho ông đi khỏi Cao Vân nghe thế vậy Thì cảm động mà nói Tôi là trọng phạm truy nã của thiên triệu Nếu ông thả tôi đi Chắc thái tử nước ông chẳng tha cho ông đâu Việc đó tôi có thể tự lo được. Ông cứ hãy suy nghĩ kỹ đi, cho trả lời cho tôi hay. Cao Vân chắp tay lại Hải Nha, rồi nói Thịnh tịnh tướng quân dành cho tôi, Vân này cảm kích muôn lệch. Nhưng tôi sinh ra làm tướng, nay bắt tôi không cầm quân nữa, thì cũng như giết tôi đi cho rồi. Vậy Vân này thả chết trong ngục này, để khỏi mang tiếng Nhật. Hải Nha nghe vậy, cười không nói gì nữa Các tướng thủ hạ đều biết tiếng A Lý Hải Nha là người yêu kẻ tài năng Chủ trương thu phục tướng Việt Để trị người Việt của Quân Nguyên Áp dụng trong trận chiến lần này Cũng là do Hải Nha khởi xướng Mỗi khi đánh trận Hải Nha đều âm thầm quan sát Xem vị tướng nào của Trí Dũng, Trung Nghĩa Mỗi khi thắng trận bắt được tướng Hải Nha đều dụ cho Quy Hàng ấy thế mà đối với trận Cao Vân Hải Nha chẳng hề Quy Hàng Cao Vân Chỉ thai chết thả đi, không cho Vân dụng tới binh pháp. Chẳng biết trong lòng hải nha nghĩ gì. Ông sợ Trần Cao Vân trá hàng chân Hay ông cho rằng bản thân không thể dùng được tài của Cao Vân? Điều đó ngoài Trần Cao Vân ra, chẳng ai có thể hiểu được. Còn đối với Trần Cao Vân, nổi tiếng là người dùng binh trí trá, chẳng tự thủ đoạn. Dù có trơ chở bước đường nào cũng không từ bỏ, quyết cầu cho được sống. Quân tử thật đó. Nhưng cũng gian trá thật đó Ấy thế mà lần này Chẳng nhận bừa lời của Hải Nha Để mong toàn mạng mà thoát ra ngoài Rồi mưu đồ gây dựng về sau Ấy là do đâu Do biết Cao Vân biết rõ ý trời Không có cách gì cản nổi người Mông Cổ Nên mệt mỏi không muốn chiến đấu nữa Hay do Cao Vân Chẳng muốn làm như tiếng của người Tế Giang Hay do Hải Nha Bắt Cao Vân thề trước chủ thiên gia Chỉ là một người đàn bà đã chết Cao Vân có thể dối gạt cả thiên hạ Nhưng chẳng đành dối gạt Trước danh dự của một người đã chết chăng Điều đó cũng ngoài hải nha ra Chẳng ai biết được Hai tướng tuy không nói rõ ý nhau Nhưng có lẽ đã thấu hiểu nhau sâu sắc Ấy là vì họ cùng lĩnh hội Cái binh pháp Và cái đạo làm tướng của thiên gia đó chăng Trần Cao Vân ngập ngừng nói Nếu thừa tướng đã ưu ái như vậy Vân này có dài sợ nguyện Trước khi chết Chẳng hay thừa tướng có thể tỏa ý cho tôi. Tôi đến chết cũng cảm kích thừa tướng lắm. Ông nói đi. Nếu chẳng phạm vào kỹ cương phép đức, chẳng phạm vào đạo lý của tôi, tôi sẽ tỏa ý cho ông. Vậy được. Thứ nhất, tôi muốn thừa tướng hãy tha cho ngô văn sĩ, hiện đang đóng quân ở miền Tây. Hiện nay trong những người được danh hiệu Tế Giang Linh Kiệt, Mà tiên đế nước tôi ban cho Tôi chết đi Thì chỉ còn Ngô Văn Sĩ là người cuối cùng kế thừa ý chí Nhìn hắn thử chiến với đại quân của ông Tôi cũng chẳng định Sớm muộn gì hắn cũng bị ông bắt mà thôi Mà hắn chẳng bao giờ hàng đâu Rồi cũng sẽ bị ông giết Ngừng lại một chút Cao Vân lại nói Thứ hai Khi tôi chết đi có sở nguyện được trọn đời làm tướng thiên gia. Ông đi truyện khắp thiên hạ để cho con cháu Gia Lâm đều biết điều đó. Nếu đợi sau còn nhớ tới, xin hãy thờ làm thiên tướng, chớ thờ làm hậu vương. Khi tôi chết đi rồi, lại có sở nguyện được gặp chủ xưa, xin mang chớ ngại vì kiên húy, mang sắc tôi đốt thành trò bụi. Chia trò cốt cho làm ba phần, Một phần xin mang tới rừng Kỳ Lân chôn bên cạnh mộ thiên phu nhân Một phần xin mang về vua sơn chôn cạnh mộ viên đỉnh và phu đạt Còn phần cuối cùng Mang tới sông Mã Thượng Ở đất mộc Tây Giang mà trải xuống Ây là thỏa lòng tôi Thứ ba Cho tôi xin một bát canh trao muốn Và hai cái bát Hai cái ống hút lại đây Khi bắt tôi, trên người tôi có vò trụ ngon đây ở dạ liêu. Có thành kim ngắn trên ghi là lông trận. Xin mang các vật đó tới cho tôi. Hải Nha nghe xong, bất giác trời lệ. Người xưa quan niệm người chết chưa chết mà còn sống mãi. Chỉ cần sát còn nguyên vẹn thì được đầu thai. Nên các vị tướng bị chém đầu hoặc chém ngang lưng, tức là hình phạt tàn khốc. Còn việc hỏa thiêu là không còn xác Chỉ có cầu thù mới làm như thế. Cao Vân có đại sở nguyện như vậy. Nguyện chẳng còn thay, Chỉ để được bên cố nhân. Thật là người trung nghĩa lắm thầy. Hải Nha nghe, Mà chẳng khỏi cảm động, Trôi hai hạt nước mắt. Đoạn Hải Nha truyền cho người hầu, Đi nấu một bát canh trao mua, Mang bát và kiếm tới cho Cao Vân. Cao Vân trót trụ ra hai cái bát, Chia tay qua khung củi, Đưa cho Hải Nha, Trời nói, Trước khi chết, Có đồ ăn thức uống như thế này Thì còn gì bằng nữa Vân này đánh trận đã nhiều Trước khi xuất binh đều ăn uống Sau khi chiến thắng trở về cũng ăn uống <cười> Chỉ có ăn uống trước khi chết Là Vân chưa được thử qua bao chèm Đoạn ăn liền một lúc hai bát canh trao muống Rồi cấm ống hút vào bát trụ Mà nói Trụ này là trụ kim tử Đặc sản của Tế Giang Rượu này chỉ để đại khách quý thôi Còn uống bằng ống là tục riêng Chỉ để uống với huynh đệ bằng hữu Đại văn mời thừa tướng cùng uống như bần Đoạn cắm ống hút vào mũi mà hết trụ Hải Nha nghe vậy thì cảm động lắm Cũng uống canh rau muống Đoạn cắm ống hút mà hút trụ Hút xong thì bị sặc Cứ ho mãi không thôi Hải Nha cười khoái trá nói <cười> ngoài chiến trường thừa tướng giỏi hơn tôi Mà uống rượu thì kém hơn tôi rồi Ai... <cười> Tôi đang ngoài 60 mươi Dẫn dắt cây đào 40 cân Cưỡi ngựa đánh một lúc chạy ba tướng đực Kể như ngày tôi còn trẻ Vừa uống rượu vừa đua ngựa trên vó thảo nguyên Thời đó thật là hào hùng đó Hải Nha cũng cười Hai người cùng nhau uống rượu suốt cả đêm Giống như bạn tâm giao tri kỷ Nói chuyện với nhau rất lâu, rất nhiều Hải Nha say trước, ngủ tiếp đi bên ngoài chấn sông. Chứ còn trần cao vân còn chưa say. Đoàn thở dài nhìn Hải Nha, cho quỳ lại dịp phương bắc mặt cung kính nói. Kính thiền phu nhân, kính tử hậu tướng, này phân sinh về theo hai người đây. trời quay về hướng nam, cung kính lại. Thượng hoàng vãng tuế, thanh thượng vãng tuế, đại việt, Mãi mãi trường tồn đoàn quay mặt về hướng tây Chợt nhiên lòng đau thắt lại Nước mắt tràn mi Vân bỗng nhớ lại những niệm xưa cũ Từ ngày nào còn ở tế gian Khóc chẳng thể kìm lại được tiếng Mỗi ngày nào Mới được gặp thiên phu nhân Chỉ gặp một lần Nguyện theo trọn đời Lời người nam tử nói chỉ có thế mà thôi. Ấy là gì chữ nguyện theo đó mà dẫn nên một thân dạy công nghiệp. Nhớ ngày nào ở dạ liêu thôn, uống rượu với bọn Mai Huỳnh, Trịnh Minh, Viên Đĩnh, Hà Lượng Nguyễn Phi, Văn Sĩ. Ngày nào cũng đi đánh trăng, cá xấu ở đầm dạ liêu. Ngày nào ân ái bên thu nguyệt, Sánh bước cùng nàng tiểu mai, Ngày nào gầm vang ở đất già lâm, Chém đầu điền mã kính, Ngày nào làm bá chủ đất thiện tại, Bắt giết Nguyễn Hải Lưu, Ngày nào tới xứ núi Lĩnh Sơn, Kết giao cụ tử phạm, Ngày nào cùng vạn tinh binh, Trấn giữ thành đậu tri, Ngày nào tới Minh An thì tại cùng Phu Đạt Ngày nào tra đất Phước Đại náo quân Thiên Lăng Ngày nào tới Cù Sơn Chém đậu Trần Văn Viễn Ngày nào đánh lĩnh Sơn Vương Chiếm đất Cù Phu Ngày nào xua quân vào Kim Lăng Chém đậu Chủ Xoái Trời hỡi ơi Tế Giang Linh Kiệt Già Lâm Anh Hùng Bao nhiêu anh em của ta đã ngã xuống Bao nhiêu kẻ là quân đệ của ta Đã hy sinh Ôi kể tên nhiều vô kể Vậy mà nay chết hết cả rồi Chỉ giữ lại danh thiên cổ Hai tiếng Anh Hùng Chỉ nằm gì Đến được đây Kể như thành tựu Ê thế mà sao vẫn ngậm ngồi Nổi núi tiếc trong lòng Quê hương trôi vào tai giặt quan quân anh hùng tan chạy Chẳng còn mình chấp Ôi đau đớn lọc thay Cao Vân thở dài một tiếng Hét lên một tiếng sầu khổ Đoạn cầm thanh kiếm long trần Cắt ngang qua cổ mà chết đi Tới sáng hôm sau tỉnh dậy Hải Nha thấy trận Cao Vân nằm trên vũng máu tươi, cổ có vết dao cắt, tay cầm Thanh Long trần kiếm sáng loáng, máu trên dao đã khô đi rồi. Hải Nha tiếc thương ngậm ngùi, khóc trời hai hàng lệ, đoạn có làm bài thơ tế Cao Vân. À, trời Nam sông kia, một đấng anh hùng, sinh thời binh lửa, sinh thời loạn khối. Hỡi ơi! Ấn Nguyên Nhung Mang bên thân chinh chiến dâm trường Vó ngựa xa cất bước Bách tính điều thương Danh hiệu Bạch Thổ Đi tới đâu gầm vang tới đó Buôn dân tán thắng Binh sĩ kính Tùng Đài Trà Ma Cũng gì điều chẳng biết thời thế Nhưng cái điều nhân nghĩa Lưu mãi nghịn thu. Ngài người đi, Trời phổ án mây mụ. Tiếc thương cho Người anh hùng tận số. Này cất tiếng khóc thương, Kinh cẩn nghiêng mình Diến hương hùng, Một thời oanh liệt. Tế giàn linh kiệt, Hảo khi trời nam. Vì nghĩa khắc chủ, Phải kết thành cừu thù. Vì nghĩa khắc chí Phải tới nơi tận diệt ấy thế nhưng Xin kêu một tiếng ly biệt Cho tỏ cái lòng Người hành giả Cục nhau Vậy là Trần Cao Vân Thiên gia tướng Bạch Hổ Hậu Uy Lăng Hậu Bách thắng tướng quân Thần Thú Gia Lâm Binh chủ Tế Giang Bị giặc bắt tự sát trong ngục mất ở Gia Lâm hướng Dương 57 tuổi tên tuổi Lưu danh muôn sự tế gian anh hùng sau này hòaa Bình triều đình truy phong làm Bạch Thổu Vương nhưng con trai là Trần Khang trở dễ theo di nguyện của cha chối không nhận chỉ sinh dữ hiệu là thiênên tướng quân đền thờ lập tại Phu Sơn và cha Lâm đều làmộ tế tưởng theo thời gian đã bị chiến tranh hủy bắn À, Lý Hải Nha thực hiện theo di ngôn của Trần Cao Vân Đem thiêu sát ông Giữ lại bên mình một hũ trò cốt Rồi đích thân mang về nội bàng mà chung Hải Nha lệnh cho Lý Hằng Lùi quân 30 dặm hạ trại Lý Hằng là đại tướng hàng đầu của quân Nguyên Có nhiều kinh nghiệm tác chiến Biết là cứ đánh tóc thì sẽ chiếm được dạ liêu Nai chợt nghe thừa tướng nói như thế Thì lấy làm lạ Hỏi trỏ nguyên do Thì Hải Nha phúc đáp Toàn bộ binh lính ở Gia Lâm Đều đã giao quyền cho mạng cấu đáy, dẫn về hợp quân với thoát hoang ở Thăng Long. bên trong tai Hải Nha còn rất ít, lại truy đuổi Cao Vân dài ngày mệt nhọc, không thể tiến quân thêm được nữa. Ngô Văn Sĩ là quân đệ kết nghĩa với Trần Cao Vân. nay nghe tin Vân chết, Văn Sĩ sẽ dốc sức mà đánh. Nếu giờ này dùng vào bước đường cụng, thì chó cùng giứt dậu, Văn Sĩ sẽ liệu chết trả thụ. Bây giờ đại quân sẽ bị nguy hại, chỉ bằng cứ tạm thời lui binh. chờ đợi cho khí thế quân văn sĩ xuống, trời đánh cũng chưa muộn. Giờ cần lo cho việc cấp ở Thăng Long trước. Lý Hạng Bao phò quân sĩ nhiều ngày cũng mệt mỏi. Nay thời cơ đến mà thừa tướng hạ lệnh rút lui, y không cam tâm, liền viết chiếu về báo với Thoát Hoàng xin chỉ lệnh. Thăng Bao phò giả Liêu đã nhiều ngày, đánh với tướng Việt là Ngô Văn Sĩ, lớn nhỏ hơn 30 trận. Quân sĩ đại việc đều mệt mỏi. nhưng vẫn cố chiến đấu, hay là gì trận Cao Vân vẫn còn đó. Chúng vẫn mong được viện binh. Này Cao Vân đã mất rồi, Gia Lâm đã về tay ta, bảo vệ chúng tứ bệ, chỉ đánh một trận cuối là bắt được. Vậy mà thừa tướng lệnh cho thần Trúc Quân, thần chẳng hiểu nguyên cớ, liều chết vượt quyền, xin hỏi y thai tử. Thoát Hoàng cũng cảm thấy Lý Hằng nói có lý, đâm ra trần trừ, chẳng hiểu ý Hải Nha ra sao. Nhưng Hải Nha lập được nhiều công lao, Lại mới bắt giết được Trần Cao Vân. Thoát hoang cũng để không nói gì tới. Đoạn viết thư trả lời Lý Hằng. Thừa tướng đã đánh gần hết cha lâm rồi. Ác khẳng phải biết trỏ nên làm gì. Nài Cao Vân đã chết. Quân của Ngô Văn Sĩ chỉ là đám chuột nhắc. bắt khi nào cũng được. Tướng quân cứ y theo mệnh thừa tướng mà làm đi. Thế là Lý Hằng đành miễn cưỡng lui binh. Lại nói tới Ngô Văn Sĩ. Nghe tin Cao Vân tử trận ở Gia Lâm Thì buồn bã không nguôi Sĩ nói với các tướng à, Đại ca đã chết Cơ đầu Tế Giang xem ra Chẳng còn gì rồi Rồi bỏ ăn bỏ uống Chỉ cứ nằm trên giường Khóc thang trầu trĩ suốt mấy ngày trời Đâm ra sinh bệnh Quân sĩ thấy thế thì đều thương cảm Nguệ khí chiến đấu trong quân đều sụt giảm đi Chiều hôm đó Văn Sĩ gượng về khỏi giường bệnh, dẫn chư tướng tới một thôn ốc nhỏ, chính là nguyên quán của Văn Sĩ. Đoạn cùng tới một ngôi nhà tranh dựng trên bãi đất hoang, Sĩ nói Đây là nhà cũ của ta năm xưa, hồi đó ta chỉ là anh thuyền chạy nhà có năm người, tới nay đều chết cả. Nhờ của Trần Cao Vân cho đi theo, mà ta được vinh hiển như ngày hôm nay. Không quen với huynh ấy Thì cả đời này ta cũng chỉ là anh thuyền trại Các người nào có biết tôi ngô văn sĩ Nơi đây khi xưa Cao Vân ở Tối nào chúng ta cũng cùng nhau uống rượu Thầu đêm suốt sáng Nói chuyện chẳng biết dừng Đoạn ứa nước mắt mà khóc Các tướng đều bụi ngồi trong lòng Lại nói Tình cảm của chủ công và thiên tướng Có thể phí như Lưu Bị, như Quang Vũ năm xưa. Văn sĩ lại cùng dẫn các tướng tới rừng dạ Liêu, nằm sát mé của thôn trang nọ. Trong rừng có con đầm lớn, xảy trở tai xuống đầm, rồi nói. Còn đây là đầm Giả Liêu. Năm xưa ta và Cao Vân đánh trận đầu ở đây. Diệt hết ca sâu gì này, cứu cho bạch tính. Đoàn lại dẫn các tướng đi tới một cánh trường nhỏ. Phan sĩ tìm quanh quốc hội lâu, dừng ở nơi đất trậm trì, cho nói ah, Đây là nơi ta gặp Cao Vân lần đầu hơn 30 năm trước đó. Khi đó chúng ta điều chỉ tủ đôi mươi. Năm đó mùa dịch, không có cá bắt. Ta vào trường kiếm tổ ông mật về để bán. Rồi trở tay vào một cây cổ thụ. Nè yeah. hả? Tổ ông ở trên này. ta đang lấy ông thì Cao Vân từ đâu chạy tới. Gây ra động, thế là ông đuổi. Hai ta vắt chân lên cổ mà chạy. Cao Vân chạy chậm hơn. Bị ông đốt cho mấy phát tưởng chết rồi. Mà, hắn khỏe thật phi thường, chứ nào phải người thường đâu. Như người ta thì chắc không qua khỏi. Sau đó hắn về nhà ta dưỡng thương. Từ đó mà kết thành quân đệ Nguyện đồng cam cộng khổ với nhau Nói đoạn bật cười Các tướng cũng cười theo Chúng không ngờ rằng những vị đại tướng huyền thoại của Tế Giang Cũng có thổ hàng phi đầy ấp kỷ niệm Như bao người dân thường khác Sĩ lại nói Chúng ta có lợi thệ cùng sinh tử Các tướng Tế Giang ngài đó Cùng cắt máu ăn thề có rất nhiều. Nhưng ta với Cao Vân có thể nói tình thân hơn cả. Bởi lẽ khi Cao Vân đến Tế Giang thì gặp ta đầu tiên. Ăn chung ở chung. Cao Vân coi mẹ ta như mẹ. Coi chị ta như chị. Mẹ ta cũng hay gọi Cao Vân là <cười> cái thằng bốc phét. Bởi vì ngày nào hắn cũng hay nói bông đùa. Lại hay nói quá diệt lên Mỗi khi bọn ta uống rượu sai Mẹ ta cầm chối đuổi đánh cả hai thằng Chạy hoành thùng sông đó Rồi lại cười vang Nhưng nước mắt chợt nhiên Rơi ra lã trả Các tướng lặng người chẳng ai nói gì Văn sĩ lại tiếp cảnh vẫn còn đây Mà nay người đã Đi về nơi chính suối mất rồi Cào Vân, Mai Huỳnh, Trịnh Minh đều đi cả Thế gian Linh Kiệt chỉ còn lại mình ta Ta biết sống trên đời vì điều gì chứ Còn ai uống rượu, còn ai hàng Quyên 30 năm qua, chúng ta cùng nhau trải qua bao trận chiến Đuôn cùng nhau thắng lợi Đau ngợ, lại có ngại này. Trồi gục xuống, ôm lấy gốc cây mà khóc, khóc mãi không thôi. Các tướng đều ứa lệ, lấy tay lau đi. Ngô văn sĩ cứ thế khóc mãi, cho tới khi mắt trào máu ra, ngất cục bên gốc cây. Quân sĩ dội đưa về trại cắp cuốn. Từ đó bệnh của văn sĩ trở nặng, chỉ nằm liệt dựng, lúc nào cũng u u mê mê. Tới ngày hôm sau nghe tin quân của Lý Hẳn trúc hết. Phan sĩ cho gọi các tướng lại bên dưỡng. Đoạn trao ấn tướng lại cho con trai cả là ngu lôi. Nắm lấy tay mà nói. Đại quân giặc đã trúc là có điều khuất tức. Ta cũng thừa biết. Nhưng cũng quá mệt mối rồi. Nên chẳng còn thiết gì nữa. Còn hay nhân thời cơ này. Mà dẫn quân ta... cụ khôi già chạy về Thăng Long hợp quân di hưng đạo Vương. Như thế còn có cho đời. Nếu ở lại già Liêu, sớm muộn cũng chết. Già Liêu đã bị cô lập rồi. Ngưu Lôi khóc, nắm lấy tay văn sĩ mà nói: "Hại di tổ nhỏ, sao có thể đảm đương trọng trách dẫn đầu đại quân? Xin cho hãy tự mình liệu việc ấy, chứ đừng nên nói những lời như vậy." <cười> Thần tà này như lá trụng về cội Chỉ nay mai là đi Làm gì được nữa Cao Vân giao cho ta giữ đất dạ liu Ây là ưu ái ta lắm rồi Cho ta được chết ở quê hương Ta nhận trọng trách của Cao Vân giao cho Nhìn giữ nơi này Sống làm tướng dạ liu Chết làm ma giữ dạ liu chứ không đi nơi khác. Giả liêu mất, thì ta cũng chết mà thôi, còn chớ thoái thắt. Khi bằng tuổi con bây giờ, chúng ta đã lãnh mây vạn quân, xưng hùng, xưng bá đánh dẹp khắp nơi rồi. Ta có gì ngồm, con hãy ghi nhớ cho kỹ. Phù Sơn là đất anh hùng, Tế Giang là đất đinh kiệt Này anh hùng Tế Giang ở thời của ta tới nay là hết Thế hệ thứ hai lưu lạc các nơi ta không kể tới Những kẻ hậu bối ở Tế Giang Thì các anh còn Nguyễn Tử, Nguyễn Kỳ, Trần Kỳ, Ngô Hà, Phạm Mạnh, Mai Văn Sở Cho tới các em con đã trịnh chiến, Trần Ba Gio, Nguyễn Văn Ái đều đã chết cả. Chỉ còn con có đủ tư cách giữ binh ở tới gian này. Ta sống thợ Trần Cao Vân, thì tới con cũng vậy. Cao Vân đã chết, con hãy tìm con trai của hắn, cũng là anh của con mà thợ. Đó là trận Khang Ngô lôi khóc không thành tiếng Hai tay trung trung nắm lấy tay cha Nhận ấn tướng quân Văn sĩ mỉm cười Đoạn cho đi nghỉ Mê mang hai ngày sau Thì bệnh trở nặng mà qua đời Vậy là Đại tướng Tế Giang Chủ tướng Gia Lâm Minh Hầu Ngô Văn Sĩ Trong đời chinh chiến hiển hách Chết cho bệnh ở đất Dạ Liêu Tế Giang, Gia Lâm hưởng thọ 56 tuổi. Tướng được lập mộ an tán tại Dạ Liêu, tế tượng ở Vũ Sơn. Sau này quân nguyên chiếm được Giả Liêu. Lý Hằng căm tức trong thời gian chiến trận, văn sĩ đã giết nhiều tướng trung thành của mình, bèn cho quật mộ văn sĩ. Khi quật lên thay chưa rã nát, còn nguyên mặt người. Thấy mặt người chết nhìn mình trừng trừng, miệng còn hơi cười. Lý Hằng căm tức cho phanh thay văn sĩ ra, trải xuống đầm dạ Liêu, làm thức ăn cho cá. Lại nói lúc ngô lôi an tán cho cha xong, đem quân trúc chạy về tượng lưu sông Hồng. Ở đây được phó tướng của Hưng đạo vương là Trần Bình Trọng ra đón. Ngô lôi cho nhập quân dạo quân của tướng này, cùng nhau chinh chiến, đánh nhiều trận lớn trên sông Hồng, giết nhiều tướng giặc. Anh dũng vô cùng, khiến giặc kinh hải muôn lận. Sau này ngô lôi theo chiêu văn vương Trần Nhật Duật đi về phía nam. Dạo đánh đất Ái Châu bị giặc chiếm, bên Pháp tinh thông, lập nhiều kỳ công, được ban cho chức hữu trung mạnh tướng, quyền ngang với đại tướng đô đốc của Chiêu Vương là đô đốc Lê Như Tiên. Hai người cùng chỉ dưới quyền của Chiêu Văn Vương, thống lĩnh ba quân tướng sĩ, đánh nhiều trận lớn. Sau này Ngô Lôi có giáp chiến với đại tướng Nguyên là Lý Hằng thêm vài trận. Chính Ngô Lôi là người bắn mũi tên độc, khiến cho Lý Hằng trọng thương. Lý Hằng trở về Trung Quốc dưỡng thương, nhưng trị mãi chẳng khỏi. Đêm đêm tự mơ thấy có vị thần tới, Toàn thân ước sủng, tay cầm mũi tên độc mà nói Ta là ngô văn sĩ đây Ta đến lấy mạng của mày Lý Hằng lo sợ, chạy chữa các nơi Thầy Lan đều nói độc của mũi tên, chẳng hiểu độc gì Mà cứ ngắm ngầm từng ngày phát tác không trị được Sau này mời thầy Pháp tới, thì nghe phán trặn Mũi tên này được yểm bùa thiên của huyền môn Có cả linh hồn thần tướng ở trong đó Một thời gian ngắn sau thì Lý Hằng sinh bệnh nặng mà chết đi. Nguyên sử còn chép lại. Lý đại tướng quân bị tướng Việt là ngô lôi, con trai ngô văn sĩ dùng kế hẹn hại chết. Sau này đô đốc Lê Như Tiên hy sinh, chiêu vương trúc về Kinh Thành, trao cả binh quyền Ái Châu cho ngô lôi nắm giữ, uy thế rất lớn. Tới thời bình được vua truy thưởng công lao, phong cho làm đại tướng giữ hai châu, là Hoang Châu và Ái Châu, thống lĩnh cả một vùng. Bình giữ tới 20 vạn Làm vẻ vang cho đất thế gian Lại nói sau này Con trai của Trần Cao Vân là Trần Khang Về lại đất Gia Lâm Ngu lôi lúc bấy giờ quyền cao chức trọng Cao quý tột bực trong đời Là đại tướng dường cột của nước nhà Thế nhưng nghe tin Thì có ý bỏ về Gia Lâm Bấy giờ con trai ngu lôi mới lên 5 tuổi Các tướng thủ hạ đều can ngu lôi Nên chờ cho thiếu chủ lớn lên Trao lại binh quyền Để đỡ hoại công một đời Nhưng ngô lôi không nghe Trả lại ấn tướng cho triệu định cho đưa con trai về lại Gia Lâm Quân sĩ và tướng đi theo rất nhiều Sau này Trần Khang đóng quân Ở Vưu Sơn, Thế Giang Ngô lôi là một trong những tướng lĩnh thân cận bên cạnh Được hiệu là tướng Vưu Sơn Khi chết đi Được thờ tự là âm thần tướng Vưu Sơn Lại nói tới A Lý Hải Nha Trao lại binh quyền cho Phùng Ngu Thì trúc hết về Đông Gia Lâm Bây giờ để sổng cho đại quân giả liêu Cùng trúc chạy đi an toàn Các tướng đi theo thoát hoang đều bất bệnh lắm Thoát hoang hỏi hai thân vương Là bột lô hợp đáp nhĩ Và áo lỗ xích Nên xử lý ra sao Áo lỗ xích nói Thừa tướng lập được nhiều đại công Nhưng lỗi lần này Nếu không trị Thì quân pháp không nghiêm Dễ làm nản lòng binh sĩ Chi bằng ta cứ giả phạt Cho phục tước sao Thoát hoàng cho là phải, liền hạ chiếu trách cứu A Lý Hải Nha để tuột mất quân việc ở Dạ Liêu. Đoạn gián từ tả thừa tướng xuống làm trung lan đại tướng cho giữ ba bạn binh, chờ đại quân đánh xong thăng Long thì xét xử. Đoạn kính đáo bảo sứ dặn triên thừa tướng cứ yên tâm, trong vòng 1 tháng sự việc lắng xuống sẽ phục lại cho chức cũ. A Lý Hải Nha nhận chiếu, chỉ cười, nói với sứ. <cười> việc này tôi đã liệu rồi. Hãy về xin với thái tử Tôi chỉ cần một vạn quân Xin cho về giữ ai nội bạn Thoát Hoàng đồng ý ngay Vậy là An Lý Hải Nha Về lại nội bạn Đoạn cho quân sĩ lùng sụp khắp nơi Ở trong rừng Kỳ Lân Quả nhiên thấy có một ngôi mộ hoang Trên ghi Thiên Phu Nhân Thanh Trúc Kinh Tâm Hải Nha đặt tro cốt của trần Cao Vân Bên cạnh mẫu đó Đoạn cho quân sĩ canh gác quanh trận Trong vòng 7 ngày không được ai đi lên trận đó Quân sĩ cũng chẳng được vào trong Hải nhà kết chai giới Trong vòng 7 ngày Lập một đàn tế trước mộ Đoạn đặt lên trên mộ một cây trăm ngọc Rồi trong 7 ngày Ngày nào cũng ra trước mộ làm lễ cầu đảo đó là lễ gì thì chẳng ai hay Kết thúc 7 ngày Hải nha lệnh quân sĩ xây một hầm mộ Giời cốt thiên phu nhân xuống đó Đoạn cho xây một mộ nhỏ Bên tả của hầm mộ Lại xây lên một típ liệu Bên hủ của hầm mộ Hàng ngày ở luôn tại đó Quân sĩ mang lương thực thực phẩm lên cho Hải Nha nói với quân sĩ à, Ta sẽ chết ở đây Khi ta chết Hãy tán ta vào mộ này Quả nhiên lại thêm hai ngày nữa Hải Nha lâm bệnh nặng Các ngày chỉ nằm trong liều Được một tuần sau thì qua đời Hôm ấy các tướng công thấy Hải Nha ra tắp hương Đoạn vào trong liều Tìm thấy sát của người đã lạnh trời Ngồi im ở trên giường Ở thế kiết dạ của người tu thiền Hai tay chấp trước ngực cung kính Mắt chấm hở Miệng nở nụ cười an yên Quân sĩ khóc thương Làm theo di ngôn Trung cất hải nha tại ngôi mộ bên tả của hàm mộ Trên bia ghi Tả thừa tướng Thiên Triệu A Lý Hải Nha Vậy là tả thừa tướng Trung Lan lệnh tướng A Lý Hải Nha của Đại quốc Mông Cổ mất do bệnh trong cuộc chiến xâm lược nước Việt, chôn cất ở rừng Kỳ Lân, đất nội bàn. Hưởng Dương Thọ, 61 tuổi. Thoát hoang biết tin, đau lòng thương xót vô cùng, cho phục lại chức tả thư tướng, truy danh hiệu Bình Nam Hậu, đoạn lệnh cho toàn quân tế tử một ngày không lánh trận, không tập trận, không tổ chức ăn uống. Có tướng lén uống trụ ăn tiệc trong ngày đó, liền bị thoát hoang chém động. Nguyên sử có chép lại Thái tử thoát hoang Thương khóc thừa tướng lắm Khi về lại thiên quốc Mỗi năm đều tra thăm mộ thừa tướng Khóc mà nấu với các cận thần Ngày đó kể chi Trời cho thừa tướng sống thêm 2 năm Thì nước Việt đã bình định xong Sau này hòa bình lập lại Giang Sơn Thống Nhất Có lần hương đạo phương Trần Quốc Tuấn Tới ải nội bạn thăm lại chiến trường xưa Tình cờ đi ngang qua trận Kỵ Lân Thấy chướng ký bốc lên nguồn ngột sâu dậy Cho quân sĩ lùng tìm Thì tìm thấy được hầm mộ Trên hầm mộ có bài tượng con trọng bên tả Con đại bàng bên hữu Con mãng xà ở thiên tây Cạnh tượng con trọng có mộ Xem tên thì của Hải Nha Quốc Tuấn lấy làm kinh sợ Thắp hương xong trở dậy Thì lên cơn đau nặng Quốc Tuấn là người huyền nhân Biết được có điều khác thường Bạn đem mộ của Hải Nha di dở đi nơi khác Đoạn dở hết các tượng thần thú Các cho hầm mộ đi Định phá luôn hầm mộ Nhưng nhân dân quanh trừng tới sinh khẩn thiết Nói rằng đó là mộ của thiên phu nhân Người có công đức rất lớn Từ thời tiên vương Quốc Tuấn nghe thấy vậy Không dở đi nữa Bèn ỉm mộ lại Đoạn cho thợ dội tới Thiết kế bên dưới hầm mộ Một lá bùa trấn yểm Đặt bốn con nghe vào trong Trên đầu quan quách thì dăng chướng phủ Và bùa xích Bùa đau Đoạn gián niêm phong quanh quan tại 16 lá bụa vạn. Bên trên cho xây kính, đặt một thần tướng canh ở đó. Chính là thần trừng Kỳ Lân, phong hiệu là Kim Sa Vương. Đoạn gián vùa dữ ở bên ngoài cửa của hầm mộ. Thế rồi tụng kinh cậu đảo trong 49 ngày. Bây giờ bệnh tĩnh có phần đỡ đi, nhưng thấy chứng khí vẫn còn bốc ra rất mạnh. Quốc Tuấn lại cho sang phẳng một giải đất lớn ở trừng Kỳ Lân, xây cất lên một ngôi chùa. Đặt trong chùa nhiều tượng Phật làm phép trấn yểm Đặt tên chùa là Thanh Trúc Tự Đoạn sai người thỉnh cao tăng về đó làm trụ trì Nhưng trong 3 tháng liên tục Bãi vị trụ trì đều qua đời Người bị đau bệnh nặng Người thì chẳng bệnh tật gì Chỉ ngủ một đêm thì không còn thấy tỉnh dậy Quốc Tuấn lấy làm lo sợ Đoạn bố cáo thiên hạ thỉnh hỏi các vị cao tăng cả nước Xem ai muốn về đó trụ trì Ai nghe tới ngôi mộ thiên ở Trừng Kỵ Lân đều chối không nhận. Ai trong chế huyền môn cũng đều biết trong Trừng đó có chung cất một vị thánh tục gọi là Thiên Phu Nhân. Mãi lâu sau có một nhà sư già tới xưng là Thi An, trụ trì chùa chân giáo. Sư nói Điều đại vườn không chê xin cho tu về chùa đó dưỡng già. Quốc Tuấn biết tiếng vị sư này đã lâu từng có lợi đồn trong nhân gian ông ta là Bồ Tát tái sinh. Vui vẻ thỉnh trước dậy ngay Thế là sư dệ thanh trúc tự Làm trụ trì Ngày nào cũng ra mộ thắp hương Đoạn ngồi trước mộ kinh tâm Cười nói vu vơ một mình Quả nhiên sư dẫn được bình an Mà Trừng Kỳ Lân từ đó Cũng chẳng còn chứng khí nữa Quý tín giả vừa nghe xong tập 13 Của bộ truyện Một thời vang bóng, tác giả tịnh Thủy Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 14 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.